Thúy Nga nảnh giới thiệu truyện ngắn đường vào xã hội đen, phần 2. Nửa tiếng sau, đại gõ cửa nhà Tuyết trong khu chung cư thuộc loại Trung Bình. Sau khi ly dị, Tuyết bán căn nhà cũ, mua cái condo này, tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng. Phần tiền còn dư, mở tiệm giặt ủi. Khi Hàm và Tuyết mới lấy nhau, vào thời điểm ngành địa ốc gặp khủng hoảng kéo dài đến cả 10 năm, Biết bao nhiêu gia chủ mất nhà cho ngân hàng. Có ông người quen Tuyết năn nỉ vợ chồng Tuyết lấy dùm căn nhà của ông. Không phải đặt tiền cọc, chỉ tiếp tục trả mọc kết hàng tháng mà thôi. Mục đích để ông không bị mất tín nhiệm với ngân hàng về sau không vay mượn được nữa. Nhà lúc ấy chưa đến 100 ngàn. Nhưng vì ngân hàng đã tịch thu quá nhiều nhà nên điều kiện cho vay họ siết chặt hơn. Vợ chồng hàm vẫn phải nhờ người cô sai tức là người có lợi tức cao ký phụ để bảo đảm họ sẽ trả ngân hàng nếu vợ chồng Tuyết không trả nổi. Khi vợ chồng Tuyết ly hôn, Tuyết bán nhà thì trị giá căn nhà đã tăng lên gần 8 lần. Nhờ vậy Tuyết mới có vốn làm ăn và có cuộc sống tương đối thoải mái với đứa con gái. Tuyết giật mình mở cửa cho Đại, nhìn ra sân rồi lôi Đại vào nhà xuống hẳn dưới bếp. Nàng đoán có chuyện gì trục trặc nên Đại mới chạy lại đây. Hai người ngồi ở bàn ăn, nàng hồi hộp hỏi. Ủa, có chuyện gì mà chú lại phải gặp chị vào giờ này? Đại lắc đầu nói ngay để Tuyết an lòng. Mọi mọi chuyện đều êm xuôi cả dịa, đúng như chị dự kiến. Lão đang ở đằng nhà em, nhưng em phải hỏi ý kiến chị một việc. Lẽ ra em phải gọi cho chị trước khi đến đây, nhưng mà chị đã dặn là không được phôn nên em đành phải chạy thẳng lại đây. Tuyết cũng đoán được là câu hỏi của Đại phải quan trọng lắm. Đại mới bỏ thì giờ tìm Tuyết, nàng hỏi: "Chú cần ý kiến của chị về cái chuyện gì?" Đại rành mạch kể hết chi tiết về việc ông chung nhờ Đại và Quang đòi thêm 200 ngàn cho ông. Tuyết nghe xong hăm hở nói: "Nếu đúng như thế thì thật là trời giúp mình rồi, đây là dấu hiệu thuận lợi, mình đòi thêm cho lão, tức là có phần của lão trong đó thì lão sẽ thuyết phục vợ lão thanh toán dễ dàng hơn. Theo chị thì lão già có cái âm mưu gì đâu?" Lão cần tiền thật nên nhân dịp này mượn gió bẻ măng. Chú Phi chúc với anh Quang cứ tiến hành đi. Lại rè rặt hỏi thêm, nếu bà vợ đưa cho mình 500, mình có trả cho lão 200 không? Hay là mình lấy luôn? Tuyết nói ngay. Không, mình trả cho lão chứ. Vì trong vụ này lão tự nguyện giúp mình. Vô tình lão là đồng minh của mình mà. Chị vẫn nói với chú và anh Quang là bắt cóc là khâu dễ, đòi tiền chuộc là khâu vất vả bây giờ tự dưng lão tự nguyện nhảy vào giúp mình như chị vừa nói có phần của lão thì lão phải nhiệt tình hơn nhờ vậy mà mình mới biết chắc là mọi chuyện sẽ im sôi chót lót đại hai lòng gật đầu từ giã tuyết tuyết lại dặn thêm này ừ. chú nhớ nói van quang là khi mình cho bà hà biết địa điểm giao tiền đó thì có thể là bà sẽ báo cảnh sát để cảnh sát núp sẵn đâu chờ mình hoặc cũng có thể là họ sẽ gắn camera bởi thế đó khi gần đến điểm hẹn mình lại phải gọi cho bà hà bắt đổi địa điểm khác Chú hiểu ý chị chưa? Đại gật đầu đáp. Thưa thưa em hiểu. Đổi địa điểm bất ngờ để cảnh sát không kịp bố trí người. Tuyết gật đầu tiến đại ra cửa. Nhưng ra đến cửa rồi thì Tuyết lại kéo đại vô và nói. Nè, mọi chuyện chắc là sẽ êm xuôi. Chị dự kiến như thế. Ừ, chị cần dặn thêm chú và anh Quang cái này. Đại nhìn Tuyết chờ đợi. Vâng, chị cứ nói đi. Tuyết bảo. Này, tiền của vợ lão Trung đưa cho mình á. Đừng có tiêu ngay nhé Chịu khó chờ một hai hôm Nghe ngóng tin tức trên đài Xem gia đình Lão Trung có báo cảnh sát hay không 99% là không Họ không dám báo cảnh sát đâu Nhưng mà mình vẫn cảnh giác vẫn hơn Có thể là họ sẽ ghi cái số series number Tức là cái mã số in trên từng tờ giấy bạc Họ giao cho mình Và đưa cho cảnh sát Mình đem tiền đi tiêu là bị bắt ngay Đại lo âu ngắt lời Thế thì phải làm sao Tuyết nhấn mạnh Thì chị chị lo xa nên mà nói thế thôi Cho nên chú với lại anh Quang cứ đến casino đổi một 2 ngàn trước, đổi đến chip của casino đấy. Chơi hay không thì một lúc sau cũng đem đổi chip lấy lại tiền, đem tiền đó đi tiêu mới chắc ăn. Chú hiểu ý chị chưa? Đại gật đầu, em hiểu, song bài là chỗ rửa tiền hợp pháp nhất, phải không chị? Tuyết cười đáp. Nói cho đúng thì casino không cần biết nguồn tiền từ đâu, cứ mang tiền đến đánh bài là họ nhận tuốt. Thôi, chú về đi, kéo anh Quang em mong. Đại hân hoan chạy về báo cho Quang biết quyết định của Tuyết hoàn toàn hợp với ý muốn của Đại. Đòi 500 nhưng sẽ trả cho ông Trung 200. Quang lại thêm một lần buồn phiền vì lúc nào Tuyết cũng đứng về phía Đại. Trong cái bộ ba này, Quang càng ngày càng thấy mình bị cô lập. Sáng hôm sau, mới hơn 7 giờ, Quang đã thức giấc, lên nhà pha cà phê bưng xuống. basement căn nhà này bài trí giống như tầng trên. Có một buồng ngủ nhỏ, quầy bếp, bàn ăn và salon như một căn hộ để chủ nhà có thể cho thuê riêng mà không đụng chạm gì với tầng trên. Theo đề nghị của Tuyết, Quang và Đại mướn luôn cả tầng trên lẫn tầng dưới vì những phi vụ mờ ám không thể để cho người ngoài biết. Đêm nay cả Quang lẫn Đại đều xuống ngủ ở đây để canh chừng ông Trung. Ông Trung nằm trong buồng, Đại khép cửa buồng kê cái ghế bố chắn ngay ở cửa. Còn Quang thì nằm trên sofa. Dù ông Trung bị bịt mắt, Đại vẫn dọn sạch tất cả mọi dấu tích trong bộ ngủ. Đề phòng nếu ông tháo tấm vải che mắt trong đêm, ông cũng không thể khám phá ra mình đang nằm ở đâu. Từ cuốn lịch trên tường, sách báo ở đầu giường, Đại gom lại hết đem ra ngoài Rồi đóng chặt các cửa lại. Ông Trung có gỡ băng che mắt Cũng không hình dung nổi Mình đang bị nhốt ở chỗ nào Lúc Quang bưng hai ly cà phê xuống Thì Đại cũng vừa ngồi dậy đốt thuốc lá Quang trao tách cà phê cho Đại và bảo Gọi lão dậy Hơn bảy giờ rồi Đại nhấp ngụm cà phê đầu tiên Trong ngày xít một hơi thuốc thật dài Rồi mới lôi cái ghế bố ra Và mở cửa buồn ngủ Ông Trung vẫn nằm ngủ bình yên trên chiếc giường nhỏ Mắt vẫn bịt kín, tay không bị chói Nhưng một chân ông bị xích vào chân giường Để đề phòng trong đêm, ông có toan tính gì Đại vỗ vào vai ông rồi đỡ ông ngồi dậy, tựa lưng vào vách Quang cũng vào đứng bên cạnh để chuẩn bị phôn cho bà Hà Vợ ông, đại bảo ông Trung Hơn 7 giờ sáng rồi, chúng tôi cần nói chuyện với vợ ông Báo cho vợ ông sớm để vợ ông có thời gian gom tiền trộm ông. Ông Trung thản nhiên nói. Bảy giờ thì cũng còn sớm. Hai tiếng nữa ngân hàng mới mở cửa. Ông, ông, ông cho tôi xin ly cà phê được không? Tôi ngửi thấy mùi cà phê thơm quá. Đại ngước mắt nhìn Quang đứng bên cạnh. Quang khẽ gật đầu. Ông Trung lại thêm. Xin có ông cà phê đen thôi. Không có đường, không có sữa. Bác sĩ bảo tôi có thể bị tiểu đường. Đại liền... Chạy nhanh lên nhà rót cà phê, Quang pha sẵn trong bình, bưng xuống đưa cho ông và nói Nóng đấy, còn nóng lắm, ông ông cẩn thận Chờ ông hớp ngụm cà phê đầu tiên xong, Quang ấn số gọi cho bà Hà Vì Quang dùng phone của ông Trung, nên bà Hà tưởng chồng mình kêu Vừa nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, bà đã quát lên Ông đi đâu mà cả đêm không về, lại ngồi thâu đêm trong casino đúng không? Nghe lời trách móc của bà Quang và Đại hiểu ngay là ông Trung kẹt tiền thật. Như vậy là casino đang giết ông, đang làm ông túng thiếu và có thể nợ nần, chứ chả phải vì bà vợ quản lý tiền bạc chặt chẽ như ông nói. Quang thấy bớt hẳn mối lo trong lòng. Như vậy là ông cần tiền thật, chứ chả có âm mưu gì cả. Chờ bà Hà nói xong, Quang mới chậm rãi lên tiếng. Bà Hà phải không? Bà Hà vợ ông Trung phải không? Bà nghe cho kỹ đây này. Chồng bà đang ở đây với chúng tôi. Đây, đây, bà, bà, bà nghe tiếng chồng bà đi. Quang đưa điện thoại cho ông Trung. Ông nói, anh đây em. Anh bị người ta bắt cóc từ chiều hôm qua. Bà Hà hốt hoảng ngắt lời. Thật không? Thật, thật, thật là... À, anh không có đi casino, thật à? Họ, họ, họ bắt, bắt, bắt anh ở đâu? Họ có đánh đập gì anh không? Quang đứng bên cạnh làm hiệu cho ông nói nhanh lên. Nhưng ông có nhìn thấy Quang đâu? Ông nói, họ bắt anh ngay ở bãi đậu xe sau cái thương xá đấy, sau văn phòng của anh. Không không, anh anh không sao cả, họ không có làm gì anh. Nhưng hễ người ta ra điều kiện gì đó thì em phải tuân theo, thì em mới cứu được anh. Quang rằng lấy cái điện thoại và tiếp. Bà nghe rõ chưa? Bây giờ bà chuẩn bị 500 ngàn tiền mặt, nội nhật ngày hôm nay phải có 500 ngàn. Chiều nay tôi sẽ gọi lại và cho biết địa điểm giao hàng. Bà giao tiền, chúng tôi sẽ thả chồng bà. Nếu bà báo cảnh sát, chồng bà sẽ chết. Cả đứa con gái của bà là Ngọc Hương, đang học trường Saint Mary nữa. Bà muốn giữ mạng chồng bà và con bà, thì đừng bao giờ liên hệ với cảnh sát. Bà bắt đầu lo tiền đi, chiều tôi gọi lại. Quang cúp phôn rồi, đại tò mò hỏi ông Trung. Ông hay đi casino lắm phải không? Ông Trung uống hấp cà phê và gật đầu. Ông nói, ông cho tôi đi tiểu cái đã Đại tháo sợ sợi dây cột chân ông Trung, dìu ông đứng dậy và dẫn vào phòng vệ sinh. Khi ông trở ra, ngồi xuống giường, Đại hỏi thêm, Ông đi casino ông thích đánh cái gì? Blackjack hay là poker hay là roulette? Ông Trung gặp trúng đề tài nên hân hoan đáp ngay. Không, tôi không có chơi table game. Tôi chỉ kéo máy thôi. slot Machine bây giờ nó nhiều cái đẹp và lạ lắm. Đại hâm hở góp chuyện. Tôi cũng chỉ thích kéo máy thôi. Nhưng tôi chỉ đủ sức chơi máy một sen. Một lần kéo một đồng là tối đa, tối đa là hai đồng thôi. Thế là hai người gặp nhau đúng tần số, say mê bàn chuyện kéo máy ở sòng bài. Ông Trung bảo, kéo máy mà chơi nhỏ quá thì rút cục bao nhiêu tiền sẽ nạp hết cho casino. Chơi càng lớn thì cơ hội trúng càng nhiều. Đại cười nhấn mạnh. Ai chả biết thế, nhưng phải có vốn mới đánh lớn được chứ. Ông có vốn, ông có điều kiện chứ tôi làm gì có. Nhớ tới con số 200 ngàn mà ông nhờ Đại đòi thêm cho ông. Đại Hiếu Kỳ hỏi. Thế một lần đi casino ông thua nhiều nhất là bao nhiêu? Ông Trung thoải mái đáp. Sao ông không hỏi tôi ăn... Nhiều nhất là bao nhiêu mà ông lại hỏi tôi thua nhiều nhất là bao nhiêu là thế nào? Đại cười thoải mái, là vì theo tôi đi casino ít khi ăn lắm, tôi chưa thấy ai thắng cả. Hỏi thật ông, ông thua một lần nhiều nhất là bao nhiêu? Ông Trung hãnh diện nhấn mạnh, tôi không thua nhiều. Bởi người ta bảo rằng muốn thắng được casino thì trước hết phải thắng được chính mình. Tôi là người thắng được chính mình, tôi chơi có giới hạn, biết kiềm chế. Đại không tin, ông Trung nói thì rất hay theo kiểu lý thuyết ra, nhưng thực tế thì chắc chắn không phải như vậy. Nếu không thua thì việc gì ông phải đòi vợ thêm hai trăm ngàn. Đại Toan hỏi thêm thì Quang mắc Đại ra hẳn ngoài sân và nhắc. Dù lão thân mật đến đâu thì lúc nào mình cũng phải cảnh giác. Lão là kẻ thù chứ không phải là bạn. Đại gật đầu. Em nhớ chứ anh. Em nói chuyện với lão cho đỡ sốt ruột vì đằng nào mình cũng phải đợi đến chiều, vợ lão mới có tiền cống cho mình. Quang yêu tư nhắc, lão không non thấy mặt mình, nhưng chắc chắn lão sẽ nhớ giọng nói của mình. Rồi mai kia mày đi casino nhớ, gã nhận ra cái, cái cái tiếng nói của mày thì làm sao? Đại đáp, đi casino em có nói chuyện với ai bao giờ đâu, em đi mình mà, với lại lão có đánh nhỏ như em đâu mà gặp em. Lão trời lớn lắm Trong phòng VIP Em đâu có tư cách gì mà bén mảng vào đấy Quang lặp lại Dù sao thì lúc nào cũng phải cảnh giác Đại gật đầu quay trở vào Với ông Trung tiếp tục bàn chuyện casino Một đề tài mà cả hai người đều say mê Ông Trung say mê nói chuyện với Đại Đến độ quên cả bà vợ lúc này Đang vô cùng vất vả lo tiền để chuộc ông Quả đúng như vậy Quang cúp phôn rồi Bà Hà vừa khóc vừa ấn số gọi cho Tấn, quản lý nhà hàng, nhưng cũng là người tình của bà. Tấn cũng cỡ tuổi bà nhưng non trẻ trung năng động, từng làm manager ở một khách sạn nhỏ. Khi ông Trung đầu tư thêm về địa ốc không có thì giờ coi tiệm ăn, bà Hà tuyển người và Tấn đến xin được phỏng vấn. Bà nhận Tấn vào làm đến nay đã ba năm. Ngày đầu Tấn đến nhận việc, ông Trung bắt tay và thân tình bảo. Tôi vùi đầu trong bếp từ mười mấy tuổi từ trại tị nạn Thái Lan qua đây giờ tôi muốn nghỉ xả hơi tạm xa dầu mỡ một thời gian anh cố gắng giúp tôi Tấn cảm động lắm vì cả hai vợ chồng chủ nhân đều lịch sự và dễ tính Tấn hỏi ông Trung nghe nói anh chuyển sang đầu tư địa ốc ông Trung hãnh diện cười vâng tôi thử mua một cái braza xem thế nào Tấn gật cù góp ý Ngày tôi mới sang đây đi học về tài chính bài học đầu tiên giảng viên dạy là Ở Bắc Mỹ, tất cả các tỷ phú, triệu phú đều giàu bằng nhà đất. Tôi vẫn nhớ bài học ấy, nhưng không đủ điều kiện tài chính để đầu tư. Xin có lời chúc mừng anh chị. Ông Trung rất hài lòng về khả năng giao tiếp của Tấn và tin rằng Tấn sẽ là một người quản lý có hiệu quả cho nhà hàng của ông. Tấn hứa sẽ đem hết khả năng ra phục vụ và quả nhiên Tấn đã giữ lời Chẳng những tận tụy với công việc mà Tấn còn đem cả tâm huyết ra để chinh phục bà Hà. Sáng nay lúc bà Hà gọi cho Tấn thì Tấn còn đang ngủ vì 11 giờ trưa tiệm Green Pepper mới mở cửa. Các cô nhân viên phục vụ đều biết bà chủ có tư tình với Tấn, nhưng không ai dạy gì mà cho ông Trung biết. Bà Hà trực tiếp điều hành nhà hàng và tuyển dụng các cô vào làm. Ông Trung thì lo khu thương xá, lâu lâu mới ghé đây một lần. Cho nên các cô chỉ mến ông nhưng không sợ ông như sợ bà chủ. Bà Hà sụt sùi bảo Tấn. Anh ơi, anh chạy ngay sang nhà em đi, em có việc khẩn cấp lắm. Tấn tung chăn ngồi dậy, tuột xuống giường, vào buồn tắm, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo và ham hở chạy đi ngay. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu giả thuyết cứ tràn ngập trong trí óc Tấn. Ông Chung đâu mà bà Hà dám gọi Tấn đến tư gia vào giờ này. Mà bà vừa nói chuyện vừa sụt sùi khóc, chứng tỏ phải là một chuyện rất buồn. Một là ông Trung bất ngờ bị bệnh nặng phải nhập viện, hoặc có thể ông bị cô ma. Và nếu quả thực vận may của Tấn đang đến, thì có thể ông Trung vừa bị đột tử vì đứt mạch máu não hoặc đứng tim. Chuyện gì cũng có thể xảy ra dù ông Trung mới chỉ ở tuổi 40. Tấn hồi hộp lắm. Nếu ông Trung nằm xuống thì đời Tấn có thể rẽ sang một khúc rẽ rất là quan trọng. Tấn sẽ đi nốt quãng đời còn lại, cơm no bỏ cưỡi bên cạnh bà Hà, vừa giàu vừa đẹp. Hai mươi phút sau, Tấn đến nơi, bà Hà ra mở cửa mếu máu nói, Anh ơi, anh Trung bị bắt cóc chiều hôm qua rồi. Tấn kinh ngạc, buột miệng hỏi một câu ngớ ngẩn, Ai bắt ông ấy? Bà Hà và Tấn cùng vào phòng khách, bà đáp, Bọn côn đồ nó vừa phôn cho em, nó đòi tiền chuộc là năm trăm ngàn. Chúng nó cho anh Trung nói chuyện thẳng với em, bảo là cái em phải có cái số tiền đó nội nhận trong ngày hôm nay. Tấn ngắt lời, thế đã báo cảnh sát chưa? Bà Hà gắt nhẹ. Báo cảnh sát làm sao mà được? Mà anh Trung đang nằm trong tay chúng nó. Báo cảnh sát là giết anh Trung chứ còn gì nữa? Rồi nó lại hăm dọa cả con bé Ngọc Hương, con em nữa. Tấn đặt cái phone trên bàn, lo lắng hỏi: Em định nộp cho chúng nó năm trăm ngàn thật hay sao? Bà Hà lại gắt. Vì Tấn toàn hỏi những câu vô nghĩa, bà gần giọng đáp. Thì đúng rồi, thì 500 ngàn để mua mạng sống anh Trung. Dù mình không đủ khả năng, thì cũng phải cố xoay làm sao á. Hút chi bây giờ mình còn lo được, không lẽ bỏ mặc anh ấy à? Tấn thở dài than. Ôi, xoay đâu ra nửa triệu trong vòng một ngày. Bà Hà thật sự thất vọng vì Tấn chẳng giúp gì được mình trong cơn nguy khốn, mà ngược lại chỉ làm bà càng dối thêm. Bà lại sẵn giọng nói Ơ thì ra ngân hàng thế chấp căn nhà hoặc tiệm ăn thì có ngay chứ có cái gì Nhưng mà vấn đề là bọn chúng đòi tiền mặt Toàn là tiền mặt thôi Tấn thấy bà Hà gay gắt vội dịu giọng nói Chưa đến 8 giờ làm gì có ngân hàng nằm ở cửa Thường là 9 rưỡi. Thôi em sửa soạn quần áo đi Cần đi đâu thì anh đưa đi Đầu óc em bây giờ đang quay cuồng em không nên lái xe Bà Hà lên lầu vào bùng tắm. Con bé Ngọc Hương cũng vừa sửa soạn xong chuẩn bị đi học. Bà Hà lau nước mắt dặn con. Từ hôm nay con đi đâu? chớ có đi một mình nhé. Học xong là về tặng nhà nhé con. Đừng có tắt phone. Lúc nào cũng phải bỏ phone lên nghe chưa. Ngọc Hương không hiểu tại sao hôm nay mẹ lại dặn những điều kỳ lạ như vậy. Nhưng nó không nói gì. Nó vốn là đứa con gái ngoan và học giỏi. Ngoài giờ đến trường và thư viện. Ngọc Hương chỉ ngồi học hoặc nghe nhạc trong phòng riêng, không biết đến chuyện gì chung quanh. Thấy ông Tấn có mặt tại nhà mình quá sớm, nó rất bực bội vì vốn không ưa ông này. Nó toan hỏi mẹ tại sao lại cho ông đến nhà mình sớm như vậy, nhưng thấy mẹ đã vào bồn tắm khép cửa lại nên nó đành thôi. Từ trên lầu bước xuống, Ngọc Hương đi thẳng ra cửa và không chào ông Tấn đang ngồi ở phòng khách. Tấn cũng biết con bé không có thiện cảm với mình, nhưng không sao, Ông cần mẹ nó chứ không cần nó. Ngồi đợi bà Hà, Tấn suy nghĩ rất nhiều về vụ bắt cóc chung. Và khi bà Hà vừa từ trên lầu bước xuống, Tấn nhập đề ngay. Còn sớm quá, nửa giờ nữa, anh đưa em ra ngân hàng. Em bình tĩnh đi, em bình tĩnh ngồi chờ một chút đi. Bà Hà miễn cưỡng ngồi xuống, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng ngấn lệ. Tấn tha thiết thuyết phục. Theo anh, ấy, thì cái đám này này, Không phải là dân chuyên nghiệp. Nếu là dân chuyên nghiệp thì bọn chúng sẽ bắt cóc con em mới hợp lý. Con bị bắt cóc, nhất là con gái, thì cha mẹ nào cũng sẽ đôn đáo chạy tiền chuộc, Hoặc là bắt cóc vợ để chồng lo tiền chuộc. Chứ không ai bắt cóc ông chồng. Rõ ràng bọn này chỉ là một bọn nghiệp dư. Bà Hà bực mình nói, Nghiệp dư hay chuyên nghiệp thì cũng không cần biết. Chỉ biết hiện giờ là anh Trung đang bị bắt cóc. Việc của mình là lo tiền để chuộc anh ấy về. Có thế thôi. Tấn Mạnh dạn đề nghị. Em ạ, sở dĩ anh nói thế là vì đối với cái đám tay mơ này thì một mặt mình vẫn lo tiền chuộc. Nhưng mặt khác mình nên báo cảnh sát. Báo cảnh sát, cảnh sát sẽ bí mật. Đi theo mình, đợi lúc em trao tiền thì cảnh sát xông ra bắt. Anh sẽ nhờ anh quán lo việc này. Anh ấy rất là nhiều kinh nghiệm. Bà Hà lắc đầu gạt đi Bắt một đứa Rồi những đứa đồng đảng đó, Của nó đi theo nó trả thù mình thì sao Con gái em ngày Ngày nó đi học có một mình Ai bảo vệ nó Tấn chỉ triết nói 500 ngàn không phải là món tiền nhỏ Có người đi làm cả đời Lúc về hưu Không có nổi 50 ngàn Chưa nói gì đến 500 ngàn Nếu em dễ quá Giao cho chúng nó 500 ngàn Thì mai kia Chúng nó sẽ lại tiếp tục làm Tới lượt con gái em Hoặc chính em Rồi cứ mỗi lần chúng nó bắt cóc Một người thì mình lại, lại nụp 500 ngàn nữa hay sao Điều Tấn nói không phải là không có lý Nhưng bà và gia đình bà đang nắm con dao đằng lưỡi Mà bọn bắt cóc thì nắm cái chuôi Bà không thể làm gì được ngoài việc đáp ứng yêu cầu của chúng Bà Hà nhất định bảo vệ quyết định của mình Bà nói Anh á, anh nghĩ cả lắm Tiền quý nhưng mạng người còn quý hơn Hiện bây giờ anh Trung đang nằm trong tay chúng nó. Không đưa tiền thì chúng nó giết anh Trung. Mà chưa kể nó còn liên lụy đến con gái em nữa. Thôi thôi, anh đừng có bàn gì hết nữa. Chính anh Trung bảo em là chúng nó đòi bao nhiêu phải thu xếp mà trả cho chúng nó. Bà Hà tưởng lầm là Tấn cạn nghĩ. Thật ra thì bà không hiểu Tấn. Dù đã nhiều lần ôm gạ. Đối với Tấn, nếu đám côn đồ giết ông Trung thì thật là tốt cho Tấn. Hay nói đúng hơn đó là niềm mơ ước thầm kín của Tấn lúc này. Ông ra đi nơi này vẫn thế, ông Chung chết đi, Tấn sẽ lấy bà Hà và cái tài sản lớn lao kia sẽ thuộc về Tấn sau này. Tấn bảo bà Hà, anh cũng chỉ góp ý với em thế thôi, sợ em dối trí đầu óc không còn sáng suốt. Nhưng mà nếu em nhất định nộp tiền cho chúng nó thì anh không dám bàn nữa, tiền của em chứ có phải của anh đâu. Anh tiếc là tiếc dùm cho em, đi thôi thôi bây giờ mình đi ra ngân hàng. Tấn nhìn đồng hồ rồi cùng bà Hà ra sân và lên xe của Tấn. Nhưng Tấn chưa kịp sang số xe, lăn bánh, thì bà Hà đổi ý bảo Tấn. Thôi được rồi, thôi để em đi một mình. Em đi xe em, anh ra khỏi quán anh, anh lo đi nhé, ra nhà hàng lo đi. Chiều nay mà khi mà đi giao tiền thì em cần anh chở em đi. Dứt lời, bà bước ra khỏi xe của Tấn và lấy remote control mở garage. Bà không muốn đi với Tấn vì Tấn toàn bàn ra không giúp gì cho bà trong lúc bối rối này. Nghe hai chữ giao tiền, Tấn thấy mốt nhói trong lòng vì tiếc của dù không phải của gã. Ngồi trước tay lái, Tấn cho kiếng xuống và nói vọng ra. Bất cứ khi nào cần thì thì cứ phone cho anh. Bà Hà không nói gì, nét mặt đăm chiêu, de xe ra sân. Bà lấy phone gọi cho một người quen. Hello, bà Ngọc Mỹ ơi, Hà đây, dậy chưa? Chắc tôi đánh thức bà sớm quá đúng không? Tôi sorry, sorry. Tại vì có chuyện khẩn cấp Tôi chạy lại bà được không? Bây giờ, ngay bây giờ Vâng vâng, tôi tới liền Đó là bà chủ một tiệm cầm đồ Cũng là nơi chuyên cho vay lãi nặng Bà sẽ ghé đây trước Rồi mới đi ngân hàng Bởi ngân hàng chắc chắn không cho bà rút tiền mặt nhiều Bà sẽ gom từ nhiều nơi Mới có đủ nửa triệu để chụp ông chồng về Trong khi bà Hà nặng chiếu ưu tư Lo kêu mang Để cứu mạng chồng Thì Tấn cũng chăn trở toan tính con đường của Tấn. Hồi sáng khi bà Hà bất ngờ gọi qua, Tấn cứ tưởng thời cơ đã đến, ông Trung bất ngờ đột tử để mở ra cánh cửa thanh thang cho Tấn. Không ngờ ông chỉ bị bắt cóc. Nhưng suy đi tính lại thì Tấn thấy mạng sống ông Trung vẫn có thể bị đe dọa nếu thân nhân người bị bắt cóc làm trái ý bọn côn đồ. Làm trái ý bọn côn đồ thì chỉ có hai cách. Một là thông báo cảnh sát, hai là không nộp tiền chuộc. Thống kê cho thấy nếu quá 48 tiếng đồng hồ mà hai bên không đạt được thỏa thuận thì thường bọn bắt cóc sẽ giết chết con tin để bỏ trốn. Chia tay bà Hà rồi tấn định chạy ngay về nhà vì thấy còn khá sớm nhưng dọc đường gã đổi ý tạt vào cà phê Starbucks, gã chọn cái bàn sát ngay cửa chính và lấy điện thoại gọi cho quán. Thành phố này có hai nhân viên cảnh sát gốc Việt, quán là một. Đúng ra quán là người Việt đầu tiên gia nhập lực lượng cảnh sát, quán phụ trách tội phạm trong cộng đồng thiểu số, chuyên truy lùng các băng đảng. Ngoài quán ra còn một người nữa là Cẩm, chưa kể hai người khác, tuy không chính thức làm cảnh sát nhưng cộng tác chặt chẽ với cảnh sát, Cung cấp tin tức trong cộng đồng Khi cảnh sát cần thăm hỏi Tấn quen quán từ 3 năm nay Nói đúng ra là bà Hà giới thiệu quán cho Tấn Bởi hầu như tất cả những người làm business trong thành phố Đều cần đến quán hoặc cẩm, Vì lâu lâu có thể bị du đáng đến quấy giày xin tiền Khi Tấn gặp quán lần đầu tiên tại nhà hàng Bà Hà chỉ dặn nhỏ Tấn Này, bất cứ khi nào mà ông ấy đến tiệm mình ăn á, Thì anh đừng có được tính tiền nhé cầm cũng thế, không có tính tiền hai người này. Tuy vậy rất ít khi quán và cầm đến ăn tiệm của bà, họ ngại gặp Đồng Hương khi không có công tác vì sợ mang tiếng là lạm quyền chỉ vì miếng ăn. Sáng nay vừa thay quần áo xong đang chuẩn bị đi làm thì Tấn gọi. Quán ngạc nhiên hỏi: "Hello, anh Tấn ở nhà hàng Thái về không? Có việc gì không anh?" Tấn niềm nở nói như reo: "Ồ oh, may quá gặp anh." định hỏi um, thăm anh một tí việc. Anh anh ghé cà phê Starbucks ở ngã tư đường Broadway với đường số 6 được không anh? Tôi đang ở đó. Quán vui vẻ đáp. Được anh, anh cứ ở đó đi, tôi tới liền. Khoảng 20 phút sau, quán đến. Tất nhiên cả quán và cầm đều không mặc sắc phục bởi vì là cấp thanh tra hay đúng hơn là cảnh sát chìm trong cộng đồng. Tấn đứng dậy bắt tay rồi lại quầy lấy cà phê cho quán. Hai người ngồi đối diện nhau, biết quán, rất bận nên Tấn nhập đề ngay, kể chuyện ông Trung bị bắt cóc tối hôm qua và đòi tiền chuộc tới 500 ngàn. Bà Hà hiện đang đôn đáo đi gom tiền và chiều nay sẽ đem giao. Trong câu chuyện, Tấn cứ xa gần suối quán bố trí nhân viên cảnh sát phục kích để bắt quả tang cái đứa đến nhận tiền. Trong cộng đồng Việt Nam, ở bất cứ thành phố nào, chuyện trấn lột hoặc trộm cắp thì lâu lâu vẫn xảy ra. Nhưng ít khi có chuyện bắt cóc, quán nghe xong bùi ngùi than. Ôi, ông Trung bị bắt cóc à? Tội nghiệp, ông ấy hiền lành và trí thú làm ăn. Phải nói ông ấy là tấm gương về sự thành công từ hai bàn tay trắng. Tấn nói xuôi theo, vâng, ông Trung giỏi lắm. Nhưng tối hôm qua bị bắt cóc ngay sau văn phòng Có lẽ ông ấy là trường hợp đầu tiên trong cộng đồng mình. Trước đây chưa xảy ra vụ bắt cóc nào bao giờ bà hà bây giờ đang rối trí lắm thành ra tôi phải thư chuyện với anh xem anh có giải quyết gì được không quán bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm anh nhăn mặt vì đắng quá anh đứng dậy lấy thêm một gói đường vàng bỏ vào khoáng lên rồi bảo cẩm tội phạm bắt cóc đúng ra là do cảnh sát liên bang phụ trách nhưng vì là chuyện trong cộng đồng thiểu số nên tôi lo cũng được cảm ơn anh cho biết tin tôi và anh cẩm sẽ túc trực sẵn sàng Khi nào anh biết địa điểm giao tiền thì anh cho tôi biết ngay. Chúng tôi sẽ kín đáo gài người ở đó. Tấn hăm hở đáp, vâng. Chiều nay chính tôi sẽ chở bà Hà đi giao tiền mà. Anh cần phải bắt chúng nó để trừng trị, phải bắt chúng nó để làm gương. Nếu không trò này sẽ tái diễn mãi. Quán ưu tư giải thích. Cái trở ngại là thế này. Cảnh sát bố trí người bắt quả tang cái thằng đến nhận tiền thì dễ quá. Hoặc chẳng cần phải bắt tại chỗ Chỉ cần gắn một cái tín hiệu vào bao tiền Nó đi đến đâu là chúng tôi biết đến đó Nếu cần thì cảnh sát dùng cả trực thăng bay theo cũng được Nó trốn làm sao được Quán dừng lại uống cà phê tấn chăm chú lắng nghe Quán tiếp Nhưng ông Trung đang nằm trong tay Trung nó Bắt cóc thường không do một cá nhân Hay một hai đứa hành động Mà thường là do một nhóm băng đảng Bắt được một đứa Mà để nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân, thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Thành ra khi biết địa điểm giao tiền, cảnh sát thường chỉ bố trí người và gắn camera để thu hình cái đứa đến nhận tiền mà thôi, chứ không bắt. Rồi sau khi nạn nhân được thả, cảnh sát mới bắt đầu kín đáo truy lùng, nhờ đã thu hình và nhận diện được cái đứa đến nhận tiền. Tấn thất vọng nói, như thế tức là bà Hà vẫn mất 500 ngàn à? Quán đáp ngay, tất nhiên rồi, nhưng 500 ngàn ấy là để mua mạng sống của chồng bà. Ngưng một chút, quán lại tiếp. Trong bất cứ trường hợp nào, bắt cóc bao giờ cũng nhằm trao đổi một cái gì đó. Chẳng hạn có những tổ chức kháng chiến hay thậm chí tổ chức khủng bố bắt cóc một chính khách để đòi thả tù nhân chính trị. Ở những nước chậm tiến thì cảnh sát nhiều khi hy sinh mạng sống của con tin để phá vỡ một tổ chức tội phạm. Nhưng ở các quốc gia văn minh, sự an nguy của con tin bao giờ cũng là ưu tiên hàng đầu. Cảnh sát phải cân nhắc rất kỹ lưỡng, không thể làm liều. Tấn yêu tư hỏi lại, như vậy là chiều nay khi bà Hà giao tiền, cảnh sát sẽ không làm gì cả hay sao anh? Quán lắc đầu nhấp lại, cùng lắm là chỉ thu hình. Như tôi vừa nói, để nhận diện cái thằng nhận tiền thôi, rồi về sau mới điều tra chứ không thể xông ra bắt nó được ông Chung còn nằm trong tay chúng nó mà dứt lời Quán dã từ tấn đứng dậy bưng theo ly cà phê ra xe tấn trông theo lòng buồn vơi vỡ ngồi trong xe Quán uống hấp cà phê Rồi mở phone tìm số điện thoại của bà Hà. Anh vốn khá thân với bà. Từ ngày bà mở nhà hàng Thái. Quán không hề biết bà Hà muốn giấu kín chuyện này. Anh cứ tưởng bà đang bận gom tiền nên giao cho người manager là Tấn. Báo cho anh biết. Lúc quán phone, bà Hà vừa ngân hàng về và đang vội vã đếm tiền. Thấy số phone của quán, bà giật mình hỏi ngay. Ủa? Anh quán à? Có chuyện gì không anh? Quán đáp xin chia buồn với chị. tôi nghe tin anh Trung bị bắt cóc. chị muốn cảnh sát can thiệp phải không? bà Hà hoảng hốt đáp. À, ti, tin ở đâu mà nhanh thế? tôi, ch... Ch... tôi, b... B... nhưng mà anh đã hỏi thì tôi phải nói ngay là chúng nó đang giữ anh Trung. sáng nay chính cái thằng bắt cóc á dùng điện thoại của anh Trung gọi cho tôi và bảo nếu mà báo cảnh sát nó sẽ giết anh Trung. anh là người quen nên tôi không giấu nhưng mà thôi nhé anh đừng có nhúng tay vào tôi cứ coi như đây là một tai nạn mất mất tiền thôi nha anh đừng có làm gì hết nhỡ có chuyện gì thì tôi ân hận cả đời nhưng mà nhưng mà làm sao mà anh biết là anh Chung bị bắt cóc đến lượt quán ngơ ngác anh đáp ơ hay ông tấn bao tin chứ ai tôi lại tưởng chị bạn chị nhờ ông ấy nói với tôi ông ấy gọi tôi dù tôi ra quán cà phê rồi kể đầu đuôi cho tôi nghe bà Hà tức nghẹn trong cổ Rõ ràng Tấn chỉ nghĩ đến tiền mà coi thường mạng sống của chồng bà Bà nhắc lại một lần nữa Ơi, Thôi thôi anh Quán ơi Cảm ơn là anh đã quan tâm Nhưng mà chuyện này thì tôi lo được anh à Cần gì thì tôi gọi anh ngay nhé Quán thở phào nói Vâng tùy chị Tôi chưa hề phúc trình cho sở cảnh sát biết chuyện này Tội nghiệp ông Tấn Nóng ruột lắm Chắc là ăn cây nào rào cây nấy Ông ấy đau lòng vì tiếc tiền dùm chị nên cứ xúi tôi đưa lực lượng cảnh sát đến để xông ra bắt cái đứa nhận tiền lúc chị giao. Tôi phải giải thích mãi là sự an toàn của anh Trung mới là quan trọng. Thôi, thôi để chị làm việc. Chúc chị và anh Trung may mắn. Cần gì thì chị cứ gọi cho tôi. Bà Hà mất hết tiện cảm với Tấn từ đó. Bà không hiểu nổi thái độ của Tấn. Đã giận là không được báo cảnh sát mà dám tự động gọi cho quán. Rõ ràng là Tấn không quan tâm đến tính mạng ông Trung và sự an nguy của con gái bà. Nhưng thôi, lúc này bà tạm quên đi để lo cho xong tiền chuộc. Khoảng 5 giờ chiều, Quang gọi điện cho bà Hà vẫn bằng cái điện thoại của ông Trung. Câu đầu tiên, gã bảo bà Hà. Bà nghe kỹ đây. Khi giao hàng, bà đi một mình. Dứt khoát không có người thứ hai. Bà nhớ chưa? Bà Hà đáp nhanh. Vâng vâng, tôi nhớ rồi. Tôi đi một mình. Quang lại nói, chốc nữa tôi sẽ gọi lại. Rồi gã cúp phôn. Gã vừa cúp phôn thì Tấn gọi tới và hăm hở nói. Anh đến chở em đi nhé. Bà Hà đang bực Tấn nhưng ráng nhịn lắc đầu bảo. Không, không. Anh cứ coi tiệm đi. Họ chỉ cho em đi một mình thôi. Tấn muốn tỏ ra ân cần với người tình nên gã nói. Thì em cứ việc lái xe một mình. Anh sẽ chạy theo xe của của em. Anh lái xe của anh đi theo. Chúng nó không biết đâu. Bà Hà muốn gào lên trong phone nhưng bà phải nhịn. Bà nhẹ nhàng nói. À, anh Tấn ơi, anh thương em á thì anh để cho em lo cái vụ này nhé. Anh đừng có dính vào. Anh cứ ở lại anh coi tiệm ăn đi nhé Đừng có chạy theo em nha. Tấn đành thở dài nói Ôi Em muốn như thế thì tùy em Có gì bất thường thì thì nhớ gọi ngay cho anh Bà Hà tắt phone Rồi thở phào ngồi phịch xuống sofa Bà đã thu góp được Đủ 500 ngàn Từ ngân hàng, từ vài tiệm vàng Từ một vài công ty chuyển tiền Và từ một vài văn phòng Chuyên cho vay lãi nặng Mà bà quen thân Gọi là quen thân nhưng bà vẫn phải trả tiền lời khá cao theo kiểu giật nóng của những người cần tiền khẩn cấp. Bà cột thành từng sấp 10 ngàn rồi lại lấy dây thung buộc thành bó, năm bó, 100 ngàn. Bà xếp hết vào cái vali kéo mà người ta quen gọi là carry-on để mang lên máy bay. Bà mở cửa xe, đặt cái vali nhỏ ấy trên băng trước bên tay phải của bà rồi bà vào xe ngồi chờ. Một lúc có tiếng phun reo, đầu dây bên kia Quang nói Bà nghe kỹ đây, bà đi một mình, không có người thứ hai Bà nhớ chưa, chỉ một mình bà thôi Bà Hà ngắt lời Thì tôi đang đi một mình đi này, ông dặn rồi Quang tiếp, nếu bà báo cảnh sát hoặc bà cho cảnh sát đi theo bà Thì bà sẽ không gặp lại chồng bà nữa Bà Hà sợ hãi nói Tôi biết rồi, tôi không có dính dáng gì đến cảnh sát hết Quang lại thêm Lúc nào bà cũng phải mở phone, bà gắn headphone vào tai đi. Bất chợt tôi cần thay đổi gì thì sẽ báo cho bà biết. Bây giờ bà nghe đây này, bây giờ bà lái đến đường số 7. Ở cái ngã ba đường Denver và đường số 7, nhớ chưa? Chỗ đó có tiệm McDonald nằm trên đường số 7. Trước tiệm McDonald có cái thùng thư lớn của bưu điện. Bà đem cái vali đến đặt ngay bên cạnh cái thùng thư ấy rồi bà bỏ đi. Sẽ có người chạy lại lấy. Bà nghe rõ chưa? Bà Hà đáp: "Tôi nghe rồi, tôi tôi tôi, tôi đi đây, nhưng mà chậm chậm một tí nhé, vì tôi không dám chạy nhanh." Quang đáp: "Bà cứ đi bình thường, không cần phải chạy nhanh." Bà Hà dĩ nhiên răm rắp làm theo. Nhưng khi đến gần địa điểm thì Quang lại gọi phốt và bắt bà phải rời đi chỗ khác. Ba lần đổi địa điểm cuối cùng Quang mới chỉ chỗ giao đích thực cho bà. Bà dừng xe sát lề đường trước cổng nhà thờ Kim Lạng, lôi cái vali xuống và đặt ngay bên cạnh cây cột đèn lớn mà Quang đã chỉ dẫn. Bà đứng tần ngần một chút rồi lên xe, lo âu chỉ sợ có người nào tình cờ thấy cái vali còn xài được từ lôi mất của bà thì không biết giải quyết thế nào. Và quả đúng như vậy, bà vừa chui vô xe thì một gã đàn ông Mỹ bước nhanh tới Gã vốn là một nhạc sĩ vô gia cư, vẫn thường ngồi chơi guitar mỗi buổi chiều trên lề đường để xin tiền khách bộ hành và xin tiền người trong nhà thở đi ra. Giờ đến lúc gã thu dọn để về thì thấy bà Hà đặt cái vali bên cạnh cột đèn. Gã liền buông cây đàn, tới lấy cái vali vì thấy còn quá tốt. Quang và Đại, đậu xe cách đó chỉ vài mét nhưng không dám lao tới ngay khi bà Hà vừa đặt vali vì còn nhớ nhác nhìn quanh Xem có cảnh sát gài bẫy hay không Đến khi mà thấy gã nhạc sĩ kéo cái vali đi Đại mới hốt hoảng Chạy tới rằng lại Hai bên răng co và đại luôn mồm quát lên bằng tiếng Anh Vừa chửi đại vừa lo lắng Tự hỏi Biết đâu Thằng này chính là cảnh sát chim Nhưng đã đến nước này thì đại đành liều Gã quát lên Nói Vali của tao Mày cút đi Bỏ tay ra Tao đánh chết mẹ mày bây giờ Quang ngồi trên xe sợ đại và gã homeless rằng qua rằng lại có thể bung cái nắp vali và nửa triệu đô la sẽ đổ ra nên Quang cũng vội lao xuống và ôm lấy gã nhạc sĩ để đại kéo cái vali lên xe van. Gã nhạc sĩ đứng lầu bầu chửi nhưng Quang không nói gì. Quay trở lại xe van và lái đi. Bà Hà cũng bị một phen hú vía. Bà đặt vali xong và vô xe cho lăn bánh từ từ nhưng nhìn trong kính chiếu hậu Bà thấy có một người đàn ông Mỹ lạ mặt đến kéo cái vali của bà. Bà kinh hãi dừng lại ngay. Rất may, ngay sau đó, bà chứng kiến cảnh rằng co trong chớp nhoáng rồi hai người đàn ông Việt Nam lấy được cái vali của bà đem lên xe ven, đậu xa xa. Bà mới thở phào an lòng và cho xe chạy tiếp. Chạy mới được vài mét, bà lại lo âu dừng lại rồi gọi số phone của ông Trung. Quả nhiên bà gặp Quang, gã nói ngay. Xong rồi, bà cứ về đi. Bà Hà nắm ruột hỏi. Thế chồng tôi đâu? Nhận hàng rồi thì phải thả chồng tôi chứ. Quang gắt. Tôi đã bảo bà cứ về đi. Nhận hàng rồi chúng tôi kiểm tra đã chứ. Bà đưa tiền giả thì sao? Bà cứ về đi. Tôi sẽ gọi lại sau Tôi cam kết là giữ lời hứa với bà. Bà Hà về nhà được hơn một tiếng. Hồi hộp đi tới đi lui. Trong lòng không biết làm gì. Điện thoại lúc nào cũng cầm trong tay. Chờ khá lâu mới có tiếng phôn. Bà vội vàng đưa lên coi thì hóa ra tấn Tấn ân cần hỏi Em giao tiền xong chưa? Có cần à? đến anh không? Bà Hà đang ứa gan nhưng cố dịu giọng đáp Em đang bận để lúc khác nói chuyện Nhưng mà em dặn anh này Chuyện anh Trung bị bắt cóc chỉ có mình anh biết Anh phải giữ kín nhé Đừng có cho nhân viên hoặc bất cứ ai biết hết nhé Rồi bà cúp máy ngay Vì bà vẫn đang chờ phone của bọn bắt cóc Một lúc sau thì quả có tiếng phone Vẫn là cái điện thoại của ông Trung Mà Quang dùng để liên lạc với bà từ sáng đến giờ Bà Lao Âu không biết mọi chuyện đã xong chưa Bà đưa phone lên nghe Thì đầu dây bên kia là giọng của chồng bà Ông Trung nói Em Hà, anh đây Chúng nó thả anh rồi Bà Hà cảm động reo lên Trời ơi, vậy à, anh được thả rồi à Ôi trời ơi, cảm ơn trời Phật Thế anh đang ở đâu, em chạy ra em đón nhé Ông Trung hớn hở nói Khỏi em Họ bịt mắt anh, chở anh về khu thương xá của mình, bảo anh xuống rồi bỏ đi. Bây giờ anh lái xe về. Người ta nói nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, bây giờ anh mới thấy thấm thía. Anh bị nhốt có một ngày mà thấy dài như cả năm. Bà Hà ngắt lời. Thôi thôi thôi, anh về đi, về, về rồi nói chuyện, em sốt ruột lắm rồi. Ông Trung tắt phone, lên xe phóng về. Bà Hà đón chồng ở cửa, hai người ôm nhau cùng khóc. Vì hạnh phúc, đến giờ này, bà mới cho con gái biết là bố nó bị bắt cóc tối hôm qua. Con bé kinh hãi ôm chầm lấy ông Trung và cùng òa lên khóc. Bà Hà bảo con. Đấy, thì sáng nay mẹ dặn con những gì, chắc bây giờ con hiểu rồi. Con bé lau nước mắt gật đầu, bà Hà nói thêm. À, đáng lẽ là mẹ không có muốn cho con biết cái chuyện này, làm con lo. Nhưng mà bây giờ thì con biết rồi. Đây là tai nạn trên trời rơi xuống, không thể nào biết trước được. Có điều là từ đây đó, con phải hết sức cẩn thận Đừng có đi một mình chỗ nào vắng vẻ Lúc nào cũng phải mở cái phone lên Có gì thì gọi Nai Quan Quan ngay lập tức Thế chưa? Thôi, lên phòng học đi con Con bé lên lầu rồi, hai vợ chồng ngồi ở bàn ăn Bà Hà rất hối hận Vì đã gian díu với Tấn Một người không có lương tâm Đầu óc chỉ nhắm đến tiền Lòng chan hòa hạnh phúc Bà tựa đầu vào vai chồng và nói Thôi anh à, của đi thay người Anh trở về bình an như thế này là em với con mừng lắm rồi. Còn người còn của, anh đừng có tiếc. Ông Trung âu yếm nhìn vợ gật đầu. Ông có tiếc đâu. Vất vả có một ngày một đêm mà ông kiếm được 200 ngàn đô. Thì còn tiếc gì nữa. Ông đứng dậy, nhìn mình trong gương và cười bảo vợ. Ô, quần áo anh hôi hám quá rồi. Để anh chạy ra xe lấy vài thứ lặt vặt vào. Giờ anh phải đi tắm một cái. Bà Hà hài lòng hỏi Nhưng mà anh có cần ăn uống cái gì không đã? Chắc đói lắm rồi. Cả ngày chúng nó có cho ăn cái gì không? Ông Trung tươi cười lắc đầu Đói chứ, anh đói lắm nhưng mà anh đi tắm đã Toàn mùi thuốc lá Rồi mình chạy ra nhà hàng ăn tạm cái gì cũng được Bà Hà vui vẻ nói Thôi anh tắm đi, rồi em lấy em lên lầu em lấy sẵn quần áo ra cho anh thay Bà lên cầu thang, ông Trung bước ra sân Mấy thứ lặt vặt mà ông ra xe lấy thật ra là cái túi đựng 200 ngàn đô mà đại trao cho ông khi đưa ông trở lại thương xá New Plaza. Nửa tiếng sau trên đường ra tiệm Green Pepper, bà Hà bất ngờ hỏi chồng. Anh ơi, cái ông bạn của anh mà trước đây làm manager cho cái tiệm King Crab House á, hôm trước có đến nhà hàng mình. Ông Trung ngắt lời, ừ anh Thảo, thỉnh thoảng anh ấy vẫn gặp, um, gặp anh, em hỏi anh ấy, có việc gì không? Bà Hà hỏi Ừ thì anh ấy là làm ở đó lâu chưa Nếu mà chưa thì mình gọi anh ấy bảo là đến gặp em Em định cho ông Tấn ông nghỉ Ông Chung quay sang nhìn vợ ngạc nhiên nói Anh tưởng Tấn nó làm được việc chứ Khách hàng cũng khen Tấn là người lịch sự mà Sao lại cho nghỉ Bà Hà thở dài rồi kể Ơi anh biết không sáng nay này bọn côn đồ nó gọi em Nó báo tin là anh bị bắt cóc Em hoảng quá Mà con mình thì nó còn nhỏ, em không muốn cho nó biết Em mới gọi, em nói với ông Tấn, báo cho ông biết Vì em tính nhờ ông mới chở em đi gom tiền Đầu óc em lúc đó không còn bình tĩnh, đâu có dám lái xe Ngưng một chút, bà Hà tiếp Thật sự ra mà nói là khi gặp chuyện thì mới biết con người thật Ông cứ xúi em báo cảnh sát à Em phải gắt lên là báo cảnh sát là nguy đến tính mạng của anh Và còn có thể cả con gái của chúng ta nữa Rồi em dặn đi dặn lại là đừng dứt khoát Không có được báo cảnh sát Vậy mà ông ơi dám lén em báo cho ông quán Ông Trung ngắt lời Ông quán cảnh sát ấy à Bà Hà nhấn mạnh Thì đấy dám qua mặt em gọi phone cho ông quán Yêu cầu ông quán đem lực lượng cảnh sát Đi theo em đến lúc giao tiền Rồi xông ra bắt cái đứa nhận tiền Em hỏi anh này Anh còn đang nằm trong tay chúng nó Bắt thằng nhận tiền thì đồng đảng chúng nó để cho anh yên à Con gái mình thì đi học hàng ngày Ai bảo vệ nó May mà ông quán thân với mình nên phôn hỏi lại em. Chứ nếu mà ông quán nghe lời ông Tấn thì không biết chuyện gì xảy ra rồi. Giờ này không biết anh có còn ngồi đây được với em hay không. Đấy. Ông Trung giật mình rồi phân vân nói. Mục đích chính của bắt cóc là đòi tiền chứ không phải để giết người. Nhưng nếu chuyện bại lộ thì thường bọn bắt cóc sẽ phải giết con tin để bảo vệ chúng. Tránh sự truy lùng của cảnh sát. Anh cứ tưởng Tấn nó thông minh. Nó phải hiểu cái điều đơn giản này chứ. Sao nó lại dám trái lời em trong chuyện này là thế nào? Bà Hà kết luận. Nói chung, á ông chỉ quý tiền thôi mà không biết quý mạng sống của anh. Dù ông ấy đang là nhân viên của anh, người như vậy thì mình nuôi làm cái gì? Để chỗ cho người khác. Ông Chung im lặng một chút rồi quay sang hỏi. Theo em thì tại sao Tấn nó lại làm như vậy? Tại sao nó lại báo cảnh sát khi em không đồng ý? Nó phải biết là báo cảnh sát thì nguy cho anh. Nguy hiểm cho cả con gái của anh, của em nữa. Tại sao nó lại làm như thế? Anh vẫn thắc mắc điều này. Vì Tấn không phải là người ngu. Bà Hà nói. Ờ hay thì ông ấy bảo với em là ông tiết 500 ngàn. Mình nộp cho bọn chúng. Có phải tiền của mấy đâu mà, mà ông ấy tiết chứ. Im lặng một chút ông Chung nhắc lại. Nghĩa là em nhất định trong tấn nghỉ. Bà Hà gắt nhẹ như để tự trách mình. Tống cổ đi chứ giữ giữ làm cái gì hạ người đấy. Ông Trung nói, nếu em nhất định cho Tấn nghỉ thì để anh gọi cho anh Thảo. Bà Hà quả quyết. Vâng, anh gọi đi. Em dứt khoát rồi. Hôm nay là 24 rồi. Tiện nhất là cuối tháng này cho mới nghỉ. Dễ tính sổ sách. Anh gọi cho hai bạn anh đi. Ngẫm nghĩ một chút bà Hà thêm. Chỉ có điều là mình sẽ không báo cho Tấn biết trước. Không cho ai biết hết. á Khi nào mà em tuyển được người mới rồi đó. Rồi em gọi ông vào văn phòng. Rồi em cho mới ra đi. Lát nữa anh gọi cho ông bạn anh, nhưng mà dặn anh ấy là đừng có đến nhà hàng, bảo anh ấy phone cho em, em hẹn rồi phỏng vấn anh ấy ở văn phòng thương xác anh tiện hơn. Ông trông vui vẻ gật đầu, ông mới có được 200 ngàn nên yêu đời lắm, vợ nói gì cũng nghe, bà Hà lại u sầu nói thêm. Người Việt mình lâu lâu cũng có đứa nó tiểu nhân lắm, ông Tấn mà biết trước là mình sa thải ông ấy, biết đâu mới trả tìm cách phá tiệm của mình, phá business của mình, thành ra... Em định hễ mà báo tin cho nghỉ là mời mới đi luôn. Không được trở lại. Ông Trung dĩ nhiên thừa biết những điều này. Nhưng ông cũng đề nghị. Cho nghỉ thì cũng nên tặng cho ngay ba tháng lương. Bà Hà không nói gì. Bà đang bận tâm đến những chuyện phức tạp. Cần phải giải quyết giữa bà và Tấn. Xe vừa rẽ vào tiệm ăn. Bà Hà có điện thoại. Bà cầm lên và giật mình nhận ra quán cảnh sát. Bà nói... Hello, anh Quán. Quán hỏi, mọi chuyện xong chưa chị? Ông Trung hăm hở rằng ngay lấy cái phone của vợ và nói, xong cả rồi, tôi đây anh Quán, tôi đây Trung đây anh, cảm ơn anh. Quán hân hở nói, um, xin có lời chúc mừng anh chị, à, để hôm nào tôi ghé tiệm thăm anh chị. Ngày mai đi, ngày mai đi, thể nào tôi cũng phải hỏi thăm anh một vài chi tiết. Ông Trung nói cảm ơn rồi cúp máy. Hai người đậu xe bên hông nhà hàng và vô bằng cửa sau. Tiệm bắt đầu bớt khách vì đã gần 10 giờ đêm. Dưới bếp năm nhân viên, bếp chính phụ bếp và rửa chén. Trên nhà bảy cô chạy bàn, quầy rượu hai người. Tất cả đều không ai biết chuyện ông Trung bị bắt cóc đêm hôm qua. Họ chỉ hoan hỉ chào ông vì ông là chủ nhân. Riêng Tấn đang đứng ở quầy rượu, nghe xôn xao trong bếp, vội chạy vào, đứng sững nhìn ông Trung rồi hỏi. Anh khỏe không? Mọi chuyện bình thường chứ ạ? Nhớ lời bà Hà dặn, Tấn không dám nhắc đến biến cố vừa xảy ra là bắt cóc, cho nên chỉ nói khéo là mọi chuyện bình thường chứ ạ. Ông Chung tươi cười gật đầu đáp. Mọi chuyện bình thường cả, Cảm ơn Tấn. Tấn rang rộng hai cánh tay, tiến lại ôm ông Chung để chúc mừng, rồi Tấn lại lôi riêng ông ra một góc và nói nhỏ. Rất mừng, anh tai qua nạn khỏi. Ông Trung dĩ nhiên bề ngoài vẫn niềm nở với Tấn, nhưng ông không khỏi ngạc nhiên tự hỏi tại sao Tấn lại muốn cảnh sát can thiệp khi ông bị bắt cóc. Biết bao nhiêu vụ bắt cóc nổi tiếng trong xã hội Mỹ hễ cảnh sát can thiệp là hầu như chắc chắn con tin bị giết. Đây cũng là lần đầu tiên ông Trung thấy vợ quất hận đòi đuổi Tấn và ông hoàn toàn tán đồng. Trong khi ông Trung và Tấn nói chuyện, bà Hà đi nhanh ra quầy rượu, Tấn hay đứng tại vị trí này ở đầu quầy rượu để nhìn tổng quát cả tiệm ăn, xem khách có cần gì hay không. Cái phone của Tấn một là bỏ trong túi áo vest, hai là để ngay tại quầy, chỗ Tấn đứng. Thường thì Tấn bỏ tại quầy vì đút trong túi thấy nặng nề khó chịu lắm. Bà Hà từ dưới bếp đi lên nhìn thật nhanh, không có ai bên cạnh. Bà nhặt ngay cái phone của Tấn bỏ vào giỏ, rồi bà đi thẳng ra phía cửa chính của nhà hàng, lúc ấy chỉ còn vọn vẹn có mấy bàn khách. Mấy cô chạy bàn lễ phép chào hỏi, bà bảo một cô: "Này con ơi dọn thức ăn lên cho chú đi nhé, chú đói lắm rồi. Hỏi chú ăn cái gì gì dọn món ấy. Nói với chú là Ngọc Hương kêu cô, cô phải chạy về một chút rồi cô quay lại liền nhé." Dứt lời bà bước ra cửa, bà đi vòng qua bên hông tiệm ăn chỗ ông trung đậu xe, bà mở bóp lấy chìa khóa mở cửa xe chui vô và phóng đi, nhưng bà không về nhà, cũng không phải đi xa. Bà dừng lại ở một ngã tư đường Chỗ đó đã vắng vẻ lắm Vào giờ này Bà moi trong giỏ lấy cái phone của Tấn Bà tắt phone Rồi mở phía sau lấy cái sim cạc Bà mở cửa xe Bước xuống lề đường Quăng cái phone của Tấn xuống ống cống Bà lên xe lái đi một khúc nữa Rồi lại dừng lại Đặt cái sim xuống chỗ gạch xi măng Và dùng gót giày dí cho nát Rồi mới đạp xuống ống cống luôn Bà muốn chắc ăn là Tấn không còn một dấu vết gì của bà trong phôn để bắt chẹt hay tống tiền bà. Bà lên xe và thơ thớn quay trở về tiệc ăn. Bà nhớ lại, Tấn về làm cho bà được hai năm thì bà nảy sinh tình cảm với Tấn. Những mẫu nhắn tin mờ ám, những hình ảnh chụp nếu có, bà đều xóa đi ngay không để lại dấu tích gì trong phôn của bà. Bà cũng dặn Tấn như thế nhưng chưa chắc Tấn đã xóa. Ông Trung bị bắt cóc. Làm bà thức tỉnh, người chồng tận tụy gây dựng cơ nghiệp cho gia đình bao nhiêu năm qua mà bà nỡ phản bội gian dối với Tấn là đứa chỉ biết có tiền. Bây giờ bà quyết định dứt tình với Tấn và cho Tấn nghỉ việc. Biết đâu chỉ cần một mẫu tin nhắn của bà còn sót lại trước đây, Tấn có thể dùng để ép buộc bà hay tống tiền bà. Cho nên bà cần ra tay trước. Bà sẽ vẫn giữ thái độ bình thường thân thiện với Tấn cho đến khi tuyển được người mới. Bà Hà trở lại tiệm ăn thấy ông Trung đang ngồi ăn tại cái bàn trong góc gần quầy rượu. Ông ăn pát thái và súp tom yum vốn là hai món nổi tiếng của nhà hàng của bà, Tấn ngồi đối diện ly rượu vang đỏ, đặt trước mặt. Bà tiến đến kéo ghế ngồi bên chồng và nói Con Hương nó phôn, định chạy về xem nó cần cái gì, nhưng mà mới ra xe thì nó lại đổi ý nó bảo thôi mẹ khỏi về. Tấn ân cần hỏi, chị chị ăn gì không? Chị ngồi ăn với anh chung đi cho vui." Bà Hà vui vẻ bảo, "Thôi thôi, tôi ngồi đây với anh chung được rồi. Cả ngày hôm nay không ăn gì nhưng mà lại cũng thấy đói." Tấn Tế Nhị đứng dậy để hai vợ chồng tâm sự. Mãi đến lúc nhà hàng đóng cửa, Tấn mới mở túi tìm cái phone thì không thấy, Tấn lại quầy rượu chỗ thường lệ cũng không thấy. Tấn lấy phone nhà hàng Gọi cho chính mình để xác định xem cái phone của mình nằm ở đâu Nhưng không hề có tiếng reo trong tiệm Ông Trung và bà Hà về trước Tấn ngơ ngác nhìn quanh và nói một mình Lạ quá cái phone lúc nào cũng để ở quầy rượu Hoặc là trong túi sao lại mất được Một cô chạy bàn trả lời Dạ mất sao được chú Chú nhớ lại xe coi coi chú bỏ chỗ nào Chứ trong tiệm mình ai cũng có điện thoại hết trơn á. Đâu ai lấy nhầm của chú đâu Tấn lay hoay mãi nán lại cả nửa tiếng đồng hồ rồi cuối cùng đành ra về tay không. Hôm sau, Tấn trở lại tiệm tìm cái phone nhưng dĩ nhiên không thấy vì đã nằm dưới ống cống từ tối hôm qua. Tấn chạy đi mua cái phone mới rồi lại tiệm. 11 giờ nhân viên trong tiệm đã đổ mặt. Ông tập trung mọi người lại và hỏi mọi người xem có ai cầm nhầm cái phone của ông không. Dĩ nhiên là không. Ông dùng phone mới text cho bà Hà một câu. Phone của anh không biết mất ở đâu. Bao nhiêu thông tin quan trọng trong đó bây giờ mất hết. Đây là số mới của anh. Bà Hà vừa đọc vừa mỉm cười và xóa ngay cái mẫu tin nhắn đó. Từ nay bà bớt hẳn được mối lo. Vì chẳng còn dấu tích gì giữa bà và Tấn lưu lại trong phone. Bà text lại cho Tấn. Mất làm sao được? Chắc chỉ quanh quẩn trong nhà hàng thôi. Từ từ sẽ tìm ra. Rồi bà lái xe ra thương xá New Plaza Vì ông Chung đã hẹn người bạn đến đó Để bà phỏng vấn Gọi là phỏng vấn theo thủ tục thôi Chứ bà đã định tâm Là sẽ mướn người Để thay thế tấn vào cuối tháng này Trong lúc bà Hà ra thương xá Thì đại gia tiệm giặt củi gặp tiếp Quang thì đã hân hoan xuống phố tàu Đi ăn điểm sấm rồi đi tắm hơi với những cô gái Trung Quốc thân quen của gã Đại mang theo một cái bao ni lông Đựng vài bộ quần áo làm bộ như một khách hàng đem đồ giặt ủi Kỳ thực quần áo của Đại đâu có cái nào đáng phải dry clean Đại đậu xe trước cửa tiệm Nhưng ngồi lại trong xe vì thấy Tiết đang có khách Chờ cho khách đi rồi Đại mới xách cái bao ni lông vào Tiệm không có ai Tuyết thấy Đại nở nụ cười hài lòng nói Ừ, nó đẹp hết rồi phải không? Đại lôi quần áo, bỏ lên quầy và nói Chị lên kế hoạch thì tất nhiên là phải thành công rồi Em lúc nào cũng tin tưởng chị Thật ra thì cả ngày hôm qua Tuyết hết sức hồi hộp và lo âu Tuy không phải trực tiếp nhúng tay vào Nhưng Tuyết ngồi nhà ăn không ngon, ngủ không yên Chẳng biết Quang và Đại có thành công hay không Có gặp trở ngại gì hay không Và nếu chẳng may hai gã bị bắt Có khai ra Tuyết là người đứng đầu Tam nhân bang này hay không? Mặc dù lo âu Đến đâu Tuyết cũng không gọi phone Cho Quang hoặc Đại Qua một ngày một đêm không có tin tức gì Trên tivi Tuyết mới tạm an lòng ra tiệm giặt hồi Vì biết chắc Quang hoặc Đại Sẽ đến đó gặp nàng Giữ đúng nguyên tắc Tuyết vẫn không dùng điện thoại Bởi có thể Đang bị theo dõi May quá nàng đang sốt ruột Thì Đại xuất hiện, lẫn trong mớ quần áo, Đại làm bộ đem giặt, Đại lôi ra một cái bao giấy, gói một trăm ngàn đô, đưa cho Tuyết. Tuyết cúi xuống, mở hộc tủ bỏ nhanh vào và vui vẻ hỏi. Chắc anh qua vẫn than là ít đúng không? Đại cười, anh ấy lúc nào chả than là ít. Nhưng chị nói đúng, tuy ít nhưng chắc vì mình làm thử chuyến đầu tiên, em phục chị chọn đúng đối tượng. Ông Trung hợp tác tích cực lắm, rất dễ dàng cho mình. Tuyết nói, Cũng có thể là vì mình ra giá ít, nên ông ấy dễ quyết định. Bà vợ ông ấy dễ góp tiền. Đại đồng ý ngay, chắc chắn là như vậy. Anh Quang đòi một triệu, làm sao người ta lo được. Tuyết không nói chuyện lâu ở chỗ làm ăn, nàng tạm biệt Đại bằng câu kết luận. Thôi, nghỉ một thời gian rồi mình lại tính nhé. Đại hiểu ý gật đầu chào Tuyết để chạy thẳng lại casino. Theo lời dặn của Tuyết, Gã chỉ cầm theo khoảng ba ngàn Và đến cashier Tức là chỗ đổi tiền Đưa ba ngàn đổi lấy chip Cầm một cọc chip đủ màu trong tay Đại vừa hồi hộp vừa sung sướng Gã nhét bớt vào túi quần Nhưng vì cầm nhiều quá Nên vô tình làm rớt mấy cục chip xuống chân Lăn ra xa Một người đàn ông cũng vừa tới quầy đổi tiền Cúi xuống lượm Và đưa cho đại Đại ngẩng lên nhìn giật bắn người Jun lại bày như bất ngờ bị trúng gió, vì người đó chính là ông Trung. Có hai trăm ngàn trong tay, ông cũng ghé casino tìm cảm giác mạnh để quên đi một ngày dài đằng đẵng bị bắt cóc. Nhớ lời Quang, Đại cố lấy lại chút điềm tĩnh để nhớ ra rằng Đại biết mặt ông Trung, nhưng ông không biết mặt Đại bởi ông bị bịt mắt suốt thời gian gần gũi Đại. Không biết mặt Đại nhưng chắc chắn ông nhớ giọng nói của Đại. Vì thế khi ông đưa chip cho Đại Đại chỉ gật đầu Chứ không dám nói cám ơn Dù nói bằng tiếng Anh Đại vội vàng lội đi thật xa Ghé lại một cái cashier khác Đổi chip lấy tiền Rồi tức tốc ra về Đại từ giận lòng Từ nay mỗi lần ghé casino này Sẽ phải lấm lét nhìn quanh Vì nơi đây là chỗ giải trí Thường xuyên của ông Trung Nếu không Đại sẽ phải đi xa Sang tiểu bang khác Vì cả thành phố này chỉ có một casino nhỏ này mà thôi. Một sự trùng hợp lạ lùng là đại vừa chia tay tuyết thì có người đàn ông khác đến tiệm giặt ủi gặp nàng. Đó là hàm chồng cũ của tuyết. Hàm xuất hiện như một bóng ma khiến tuyết hết sức sừng sốt. Hàm bước vào bỏ cái nón vải, tuyết giặt mình vì mới hơn hai năm xa cách. Mà bây giờ Hàm xuống sắc lắm, 40 tuổi mà tóc đã lấm tấm muối tiêu, nhìn khuôn mặt hốc hác và cái ngoại hình bệ giạc đang đứng trước mặt. Tuyết chẳng cần hỏi, cũng biết cuộc sống của Hàm không có gì là vinh quang. Thế thì Hàm quay lại gặp Tuyết để làm gì, bao nhiêu năm được tiếng là một tay giang hồ khí phách, Hàm giờ đây không biết xấu hổ hay sao mà còn dám vác mặt về đây. Mà tại sao về, gặp lại vợ cũ mà Hàm không trao chuốt bề ngoài? Hay là Hàm cố ý để như thế, để Tiết thấy tội nghiệp, gã mân mê cái nón vải trong tay, rụt rè nói nhỏ. tuyết Tiết khỏe không? Hơn hai năm rồi không gặp. tuyết lạnh lùng đáp. Anh vẫn còn sống đấy à? Ngày anh đi tôi cầm bằng như anh chết rồi. Giờ còn mò về đây làm cái gì nữa? Gặp anh tôi chả biết là người hay ma nữa. Tuyết chịu nói chuyện với Hàm là Hàm đã mừng rồi. Gã nhìn quanh thấy có cái ghế đầu nhỏ ở sát vách. Gã lôi lại ngồi xuống cạnh Tuyết. Nhưng Tuyết bảo. Đây là chỗ làm ăn của tôi. Anh không có ngồi đấy được đâu. Tôi chỉ tiếp khách hàng chứ không có gặp người quen ở đây. Khách vùng này toàn là dân giàu có. Anh đi đi dùm tôi đi. Để tôi làm tôi kiếm tiền tôi nữa con. Hàm khẩn khoản nói. Em cho anh nói chuyện với em độ 15 phút thôi. Tuyết không cảm thấy tội nghiệp Hàm chút nào Trái lại nhìn thấy Hàm thân tàn ma dại Tuyết còn mừng thầm vì hạ hê Như một kẻ chiến thắng Hàm mê gái bỏ hai mẹ con Tuyết ra đi Tưởng cuộc đời sẽ phải phất lên Nào ngờ xuống dốc thê lương như thế này Nói chuyện với vợ cũ mà mất hết cả khí phách Của một tay giang hồ Xã hội đen một thời Tuyết bảo Anh nói gì thì nói nhanh lên đi Tôi gặp anh một lần này nữa thôi nha Rồi từ đây vĩnh viễn đừng có làm phiền tôi nữa Hàm run run thú nhận, anh anh bây giờ tay trắng, không có đồng bạc dính túi. Tuyết cười khẩy, không có tiền thì đi ăn mày chứ than thở cái gì? Ngừng lại một chút, Tuyết nói thêm, ngày xưa anh tự xưng là tay hảo hán, trọng nghĩa khinh tài, hóa ra anh cũng mất dạy như mọi người. Hàm biết thế yếu của mình nên nhỏ nhẹ nói, à, anh nghe bảo là em em em đã bán căn nhà cũ. Tuyết ngắt lời. Ừ. Nghĩa là anh gặp tôi xin tiền chứ gì? Hàm phân trần. Căn nhà ấy trước đây là của chung của anh lẫn em. Tuyết cứng rắn cắt ngang. Trước đây là của chung anh với tôi. Đúng. Nhưng mà đây tôi nhắc lại nhé. Anh mê con em họ tôi. dứt tình với tôi và con gái anh. Rồi vì mặc cảm tội lỗi. Anh sang tên để lại căn nhà cho tôi và con. Chứ anh có tử tế cái gì đâu. Sang tên rồi. Thì căn nhà đã không còn một chút gì của anh trong đó nữa. Thí dụ như hôm nay. Anh ra đường. Gặp một người ăn mày. Anh cho 5 đồng. Hôm sau anh kẹt tiền. Anh đâu có thể tìm người ăn mày đó để anh đòi lại được. Đúng chưa? Hàm ngồi yên. Dĩ nhiên về lý thì Tuyết hoàn toàn đúng. Nhưng về tình thì dù sao căn nhà cũ. Cũng đem cho Tuyết một món tiền khá lớn. Chẳng lẽ không san sẻ chút nào cho Hàm. Tuyết bực bội. Định hỏi về chi, cô em họ tức là người yêu mới của Hàm. Nhưng nàng dần lại, nhất định không nhắc đến con bé phản bội ấy. Bản tính Hàm vốn là đứa sôi nổi, bốc đồng. Hồi còn ở với Tuyết, nàng cứ chê mãi là chả biết đến bao giờ anh mới trưởng thành. Nhận xét như thế đúng là chả ai hiểu chồng bằng vợ. Gặp tiếng xét hái tình, Hàm bỏ vợ con ngay, mơ tưởng một viễn ảnh lâu đài tình ái bên người yêu trẻ. Nhưng Hàm cứ loanh quanh mãi ở Việt Nam, mà Chi thì nặng về mặt mũi, ăn xài hoang phí, để tỏ phong độ với đời. Chi lại cứ tưởng bên Mỹ Hàm giàu lắm qua cách ăn nói úp mở của Hàm, nên Chi tiêu xài không chút đắn đo. Làm hôn thú thì có thể dễ, có thể làm ngay, bởi vì Hàm đã ly hôn với Tiết, nhưng bảo lãnh Chi qua Mỹ là một vấn đề hoàn toàn khác. Vấn đề lớn chứ không nhỏ. Sở di chú Mỹ càng ngày càng siết lại vì nghi ngờ hôn nhân mua bán. Bà mẹ của Chi, tức là Dì ruột của Tuyết, ngay từ buổi đầu đã cực lực phản đối chuyện tình tội lỗi của con gái. Bà cay đắng bảo. Tao ngần tuổi này, cứ nghe người ta nói giật chồng rồi cướp chồng. Tao không tin. Đến hôm nay đã xảy ra chuyện mày với chồng cái Tuyết. Tao mới tin là chuyện giật chồng là có thật. Ôi giời ơi, nhà này thật là vô phúc tiên sư nhà mày. Mày có ế ẩm, có đuôi mù, xứt mẹ gì đâu mà mày lao vào một thằng nó đang có vợ. Mày làm khổ chị mày rồi mày làm nhục cả gia đình này hả rơi? Bà cứ nhớ mãi lá thư của Tuyết viết về cho bà, trong đó có lời trách móc như sau. Gì với dược, với cả nhà ở đâu mà để xảy ra cái chuyện tồi bại như thế này? Từ nay, cháu chả còn mặt mũi nào mà về gặp gì với gia đình nữa. Mỗi lần nhớ đến bức thư ấy, bà lại lôi Chi ra chửi. Ôi trời ơi, mày bôi do chát cháu vào mặt tao với bố mày. Tao còn dám ngẩng đầu nhìn ai nữa con kia. Chi không chịu nổi lời nhước mắt của mẹ, nên dọn hẳn vào ở chung với hàm, trong căn nhà nhỏ, hàm thuê ở Bình Chánh. Một hôm, Chi tạt về nhà lấy vài thứ lặt vặt, bà mẹ hỏi. Bây giờ làm sao? Thế bao giờ nói bảo lãnh mày sang Mỹ? Đi được thì đi chứ khuất mắt thiên hạ đi. Đừng để người ta sầm sầy bàn tán. Nghe điếc lỗ tai lắm. Chi cãi bướng Thì mẹ biệt tai vào. Đừng nghe. Chuyện bảo lãnh mới thật là trông gai đối với hàm. Bởi hàm làm sao bảo lãnh chi được. Khi mà bản thân hàm không có công an việc làm. Không có lợi tức và nhất là không hề có nhà. Có địa chỉ cư trú trên đất Mỹ. Chia tay tuyết là hàm buông xuôi luôn. Về sống tạm bở bên Việt Nam chẳng nghĩ gì đến tương lai, vốn liếng đem theo cứ cạn dần vì chẳng có một chút thu nhập nào. Người tình mới cũng dần dần nhận ra hàm không có nội lực thâm hậu như nàng nghĩ ngày mới gặp, cho nên chi không còn thần tượng hàm như buổi đầu nữa. Thậm chí có lúc đã dám lớn tiếng mắng hàm vì đòi mua một món hàng gì đó mà hàm tìm cách thoái thác. Người ta nể Việt Kiều quý Việt Kiều Chỉ vì Việt Kiều nhiều tiền và ăn xài rộng rãi hơn người trong nước Chứ Việt Kiều mà trắng tay Thì cũng chỉ là cái hình nộm hữu danh vô thực Chứ khác gì đâu Chăn trở mãi rồi Hàm đành nuốt nhục Quay về tìm tuyết xuống nước năn nỉ xin trợ giúp Hàm có cái động lực rất vững Là căn nhà cũ vốn là của chung hai người Bây giờ tuyết bán Hàm phải có một phần không ít thì nhiều Gã nhắc lại Anh nghe nói Em đã bán căn nhà Lãi to lắm Tuyết sẵn giọng hỏi thế Vì thế anh về đây để đòi tiền à? Hàm vốn biết tính Tuyết rất cương quyết Nếu hàm không mềm mỏng Thì sẽ chẳng được việc gì huống chi luật pháp ở Mỹ Bảo vệ phụ nữ Đến nơi đến trốn Hàm chỉ cần lớn tiếng Tuyết có thể gọi cảnh sát đến đưa hàm đi Cho nên hàm dịu giọng xuống nước Em có nợ nần gì anh đâu mà anh dám đòi, anh mới là người nợ em, anh có lỗi với em, với con. Chuyện ấy chẳng bao giờ anh quên, chẳng qua là vì anh vụng tính cho nên hôm nay mới lâm vào bước đường cùng, mới mới mới phải nhờ đến em. Hàm đang nói dở câu thì có người khách bước vào, tuyết vội giơ tay làm hiệu, bảo Hàm ngồi yên đó để nàng tiếp khách. Đó là một ông Mỹ trung niên, thân chủ quen thuộc của Tuyết, làm nghề bán nhà rất thành công, cứ hai tuần lại mang quần áo ra đây giặt ủi. Ông đẩy cửa bước vào, giơ tay chào Tuyết. "Hai Mai." Hàm cúi đầu nhưng ngơ ngác không hiểu ông Mỹ chào ai. Tên thật của Tuyết là Trần Thị Mai Tuyết, nhưng vì cái tên Tuyết người Mỹ không gọi được, nên nàng tự giới thiệu với khách hàng tên mình là Mai. Nó cũng phù hợp với trong passport và bằng lái xe ghi là Mai Tuyết Trần. Nàng thăm hỏi ông Mỹ vài câu xã giao, thủ tục rồi vào trong lấy quần áo, giao cho ông. Chờ khách đi rồi, Tuyết nói. Cái dạo mà anh mới phải lòng cái chi rồi về đòi ly hôn tôi đó. Anh nói là lỗi không phải tại anh, mà lỗi cũng không phải tại tôi, mà vì là anh với tôi hết nợ với nhau cho nên chia tay tôi thì tôi không bao giờ quên được những gì anh nói Đã hết nợ nhau rồi Thì còn mò về vác mặt vào đây làm cái gì nữa Hàm khổ sở nói Anh làm phiền em một lần thôi Rồi dứt khoát từ nay về sau Anh không gặp em nữa Anh thề Em có gọi anh về Anh cũng không về nữa Chỉ một lần hôm nay thôi Bao nhiêu giận hờn thù ghét chất chứa Trong lòng hơn hai năm qua Giờ này tuyết thấy vơi hẳn đi vì cái thái độ lép phế của hàm. Ngày xưa hàm nganh ngang phách lối lắm, bây giờ nhũn như con giun trên mặt đường. Tuyết cúi xuống, mở ngăn kéo lôi ra bọc giấy đựng một trăm ngàn đô mà đại vừa trao cho nàng. Lúc nãy, nàng đưa cho hàm và nói. Đây là một trăm ngàn đô. Tôi vừa mới mượn của người ta, định nới rộng cửa hiệu này ra vì khách càng ngày càng đông. Bây giờ tôi cho anh. Anh cầm lấy đi. Từ nay tôi không muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa. nhé cầm đi. Hàm đưa cả hai bàn tay run run đỡ lấy, rồi cúi ngay xuống và vạch cái túi ra, xem có phải là tiền thật hay không. Rồi Hàm sững sốt ngẩng lên nhìn tuyết, cảm ơn hai ba lần và lắp. bắp Anh hứa với em, anh hứa với em không bao giờ em còn thấy anh nữa. Rồi Hàm choáng váng bước lui dần ra cửa, đầu óc quay cuồng, vì không thể ngờ được chuyện lại xảy ra dễ dàng như vậy. Gã cúi xuống mở cái bao giấy một lần nữa để nhìn kỹ lại xem sắp tiền dày cộm trong đó là tiền thật hay chỉ là vàng mã. Hàm về đây đã mấy hôm? Chạm rừng đầu tiên tất nhiên vẫn là liên lạc với Quang và Đại, nhưng Quang và Đại dứt khoát không cho Hàm tá túc vì đoán rằng Tuyết vẫn còn đang thù Hàm. Và lại, cả hai đang bắt tay vào phi vụ bắt cóc, không thể để cho Hàm biết chuyện bí mật này được. Hàm cần tiền, nhưng chính Quang và Đại cũng đang đói, làm sao viện trợ cho Hàm được. Bất đắc dĩ Đại đành phải chỉ cho Hàm biết chỗ làm ăn của tuyết, tức là tiệm giặt ổi, để Hàm đến đó mà năn nỉ. Hàm chỉ hy vọng xin được vài ngàn thôi, chứ có ngờ đâu lộc trời lại ban cho Hàm lớn đến như thế. Thế là bao nhiêu công trình của tuyết từ bước đầu phát thảo kế hoạch bắt góc con trung cho đến việc chỉ đạo mọi chi tiết thực hiện để có được 100 ngàn. Chỉ vì hàm xuất hiện đúng lúc được hưởng chọn 100 ngàn đó mà không phải trải qua những giờ phút căng thẳng như tuyết, như quang và đại. Tổng kết chiến dịch bắt góc con trung thì tấn là kẻ thiệt thòi nhất mất cả tình, mất cả việc. Quang Đại Và hàm, mỗi người được một trăm ngàn. Nhưng riêng ông Trung thì tuy có vất vả một chút, nhưng được lời tới hai trăm ngàn.